ý nghĩa quan trọng của việc ban giao như tuyên tự đã đề cập. Nàng lại rơi vào cảm giác chán nản và nàng chỉ muốn phản đối dù yếu ớt. Những buổi học trôi qua, nàng tiếp thu chậm chạp, trong lòng ngày mỗi chán ngán. Chương 6. trời rét đậm bọn kim chi ngọc diệp bỏ than đầy vào lòng ấp vẫn không xua được cái lạnh mũa dây khắp khuê phòng trời đương độ giữa đông mà mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi từ cuối tháng chín đã chớm lạnh đến đầu tháng mười một thì trời đã rét căm căm làn da của huyền trân thêm trắng bệch ra và cái lạnh cứ dây hãm bởi nàng ít cử động hơn ít ra ngoài hoa viên hơn có hôm nàng thu mình vào trong chăn khi nghe có bà thập thị tứ và bọn cung nhân đến nàng mới giật dậy người vẫn còn uể oải trong cơn ngái ngủ khổ sở khi phải dạy một số lượng người đông thế này với người học trò cứng đầu bướng bỉnh như công chúa một gia sư không chuyên tay như bà lại càng khổ sở hơn bà cố làm cho tròn trách nhiệm sự động viên và tin tưởng của tiên từ có tác động rất lớn đến bà bà đang giảng giải về đền tháp Diêm thành những ngọn tháp được xây dựng bằng gạch nung và được ép vào nhau bằng thứ thạch cao bí truyền làm cho chúng quyện kết với nhau bền chặt những đền tháp mang dáng vẻ của núi Meru ở tây trúc Người dân chim thành gọi là núi vàng Nơi có các vị thần linh ngự trị Huyền trơn ngắt lời bà thập Đây không phải là cách nàng thường làm Khi xưa ở viện quốc học Các vị thần có phải ăn uống hay không Nàng hỏi Bà thập bất ngờ trước câu hỏi của công chúa Bà chẳng thể biết được các vị thần linh Ở ngọn núi cao ngất ấy thế nào Nhưng bà đã ứng đối theo kinh nghiệm Và theo phản ứng của một người truyền giảng Có thực mới vực được đạo Thần thánh cũng phải ăn uống Để nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn chứ Bà thập quay lại nhìn tất cả rồi nói Ta nói đến đâu rồi nhỉ Hương Nhu liền đáp Đến đoạn những ngọn tháp mang hình núi À tất cả những đền tháp ở Chim Thành Đều mang hình núi Meru Bà lấy lại sự tập trung bằng giọng nói lớn hơn vững vàng hơn Kiến trúc các đền tháp đều tuân thủ theo bố cục Hướng tâm Các trục quay ra bốn hướng Mặt tiền quay về hướng đông Đó là hướng mặt trời mọc Là ý nghĩa của sự sống Người chăm gọi các ngôi tháp là ka lăng có nghĩa là tháp thờ. Huyền Trân không hỏi thêm, vì nàng không hiểu biết về các vị thần ấn giáo, các vị thần Brahma, Vishnu, Shiva. Nàng có thể đọc được trên mặt bà thập nét cương nghị và thuyết phục bởi giọng nói lớn rõ ràng. Mọi thứ với nàng vẫn chưa ăn nhập, nàng vẫn tiếp thu một cách gượng ép, và nàng vẫn mang thái độ của người cưỡi ngựa xem hoa. Vì có thêm bảy người thuộc nữ ít nhiều tạo không khí mới mẻ và vui vẻ, trong các buổi học. Trình tự vẫn giỏi theo Huyền Trân, bà hy vọng một người tài sắc thông minh như Huyền Trân có thể làm nên việc lớn. Việc lớn hay gọi là quốc gia đại sự mà bà và thượng hoàng Trần Nhân Tông đã tính toán kỹ lưỡng. Chuyến tuần du phương nam của ông không gì hơn là nhằm kết tình thăm giao giữa hai quốc gia Đại Việt và Chiêm Thành. Để làm việc ấy, không gì hữu hiệu hơn chuyện dựng vợ gả chồng. Trần Nhân Tông đã thấy rõ điều này qua các cuộc hôn nhân của nhà Trần. Dù tình thế mỗi lúc mỗi khác, giờ lần này ông nghĩ đến công chúa Huyền Trân, cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy, cái tính cách rất riêng ấy chắc chắn sẽ làm cho quốc vương chế mân hài lòng và hãnh diện. Đức Điều Ngự Giác Hoàng đã nghĩ đến cuộc hôn nhân này trước lúc lên đường Nam Du. Một buổi chiều đông rét mướt, Huyền Trân nghe tin Thượng Hoàng từ Chim Thành trở về, nàng bỏ ngang việc học, đi gặp người cha mà nàng luôn mong nhớ và tôn kính nàng định bụng sẽ thổ lộ tất cả mọi ẩn uất chất chứa bấy lâu nay trong lòng nàng hy vọng thượng hoàng sẽ thông cảm và sẽ chia cùng nàng nàng vội vàng khoác chiếc áo màu lam tía từ ta kim chi ngọc diệp rồi băng băng qua những hành lang dài đến cung thánh từ nàng dừng lại ở ngoài khi bọn nội quan và cung nhân cúi đầu thi lễ nàng cố nén cảm xúc để gặp lại người cha thân yêu sau một thời gian dài xa cách nàng nhẹ nhẹ bước vào các thân dương, các quan văn võ cả quan gia các công chúa, hoàng tử và tuyên từ thái hậu đã đến chào mừng nàng chẳng mang đến họ nàng hướng đến người cha của nàng ông gầy đi trông thấy thần thái trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn đôi hàm râu quai nón đã không che được những nếp nhăn trên làn da cổ nổi gân xanh và vầng tráng còn ướt đẫm mùi gió sương bụi đường của cuộc hành trình dài gian khó nàng cúi đầu thi lễ khi thượng hoàng rời ghế đến đỡ nàng dậy nàng ngả cả thân mình vào lòng người cha già nàng đang sung sướng Cảm giác được che chở ấm êm tràn ùa vào nàng. Nàng dở hòa như muốn khóc, nhưng thực ra nàng đang đưa mắt về phía tuyên từ, Nàng có phần giận dỗi và có lúc đã căm ghét tuyên từ, Nàng thấy Minh Trân và Ngọc Trân đang ở chỗ bà, nhưng lúc này nàng không màng đến ai nữa. Nàng thấy hạnh phúc hơn ai hết khi ở trong lòng Thượng Hoàng. Nàng cảm nhận tình yêu thương của người cha dành cho người con gái trong cái nhìn âu yếm. Nàng muốn nói điều nàng chất chứa bấy lâu trong lòng, nhưng cảm thấy không tiện. Rồi nàng được cha đặt lên ghế ngồi như thể Nàng còn bé bỏng ngây thơ Thổi lên ba Các quan văn võ Và hoàng thân dương đã cáo lui Sau khi chúc mừng điều ngự giác hoàng bình an trở về Trong phòng còn lại nàng Tuyên từ Hoàng đế anh Tông và hai em Minh Trân Ngọc Trân Thượng hoàng gọi người đến Mang quà tặng cho anh em nàng Thượng hoàng cho nàng một cây xương rồng trong bình gốm Một bức tượng vũ thần áp xa ra bằng vàng Và một tấm khăn dệt bằng thổ cẩm Rất tinh xảo Ông muốn dành cho nàng một sự ưu ái, nàng đón nhận sự ưu ái ấy bằng tất cả niềm vui sướng, hiển lộ trên gương mặt xinh đẹp. Thượng Hoàng muốn nói điều gì đấy với nàng, nhưng rồi ông lại thôi. Ông đã nhìn thấy phản ứng rất lạ của tuyên từ, huyền trân chật nhận ra sự lúng túng của ông, nàng vừa bước ve tấm khăn vừa nói. Có chuyện gì chăng thưa phụ thân? Thượng Hoàng khéo léo dẫn dắt câu chuyện. Con có thích những tặng phẩm của Mân Dương dành cho con không? Mân Dương, sao lại là ông ta? Vậy mà con cứ ngỡ là Tuyên từ họa vào. Mân Dương thật chu đáo, những vật bọn này chẳng đáng là bao, nhưng điều đó nói lên tấm lòng của Quốc dương Chim Thành dành cho con, con không nên phụ tấm lòng của người ta." Quan gia gật đầu, "Đúng đấy, hoàng mùi phải trân trọng những vật này như là tỏ lòng tôn kính đối với Quốc dương Chim Thành vậy." Minh trần Ngọc Trân cũng cho là phải, họ đồng thanh, tỷ thật có phúc. Huyền Trân ít nhiều cũng cảm thấy hãnh diện, và một niềm vui thầm kín len lõi vào tận đáy lòng. Nàng nhìn Thượng Hoàng biết ơn, nàng ấm nghĩ chậu xương rồng, nghĩ không biết hoa này sẽ mang màu gì. Một lát anh em nàng xin cáo từ, chỉ còn tuyên từ ở lại với Thượng Hoàng. Huyền Trân ra về, trong lòng còn dư chút băn khoăn. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp vừa bưng bê các vật phẩm vừa tặc lưỡi nói chim nói chuột, Thỉnh thoảng Huyền Trân phải dí vào đầu hai con A Hoàng lắm lời. Buổi học sau đó, Huyền Trân hỏi ngay Thập Thị Tứ về những vật phẩm mà quốc dương chiêm Thành đã tặng cho nàng. Thập Thị Tứ ngắm nhìn ba tặng phẩm mà Huyền Trân đặt trên bàn. Bà vẫn biết sự giải thích của mình đã có phần gợi ý của tuyên từ, nhưng dù thế nào bà cũng giảng giải cho công chúa hiểu thêm bằng vốn hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa của cha ông mình. Bà nói, Bức tượng tiên nữ Áp xa ra, có dáng mềm mại uyển chuyển mang vẻ đẹp tiêu biểu của thiếu nữ chăm trang phục gần như khỏa thân táo bạo để lộ bầu vú căng tròn cặp đùi thon hông rộng cổ tay tròn lẳng, một vẻ đẹp rất phong thực và mạnh mẽ bà thập khẽ liếc nhìn huyền trân đang say sưa lắng nghe rồi nói tiếp hãy nhìn vào động tác múa của vũ thần apsara cái đẹp của một hình khối nửa thân dưới và hai chân khuỵu xuống huỳnh rộng đưa sang trái nửa thân trên và tay trái chìa xuống đưa sang phải đầu và tay phải co lại giơ lên cao đưa sang trái để trả lại thế cân bằng. Huyền Trân lúc đầu choáng ngợp trước vẻ táo bạo của bức tượng, nhưng chính sự lý giải của bà Thập đã giúp cho nàng có một khái niệm mới và khác hơn về bức tượng vũ nữ bán khỏa thân. Vẻ đẹp của vũ nữ chăm thể hiện trong đường nét và hình thể. Vẻ đẹp của một vị thần huyền bí pha lẫn với vẻ phồn thực của một vũ công được thể hiện qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân chim thành. Nàng có cảm giác vẻ đẹp của một vũ nữ ấy càng sâu thẳm và lôi cuốn như một thế võ. Chính điều này quyến rũ nàng hơn hết, nàng thích thú chiêm nghiệm sự mạnh mẽ và huyền bí của nó. Áp xa ra từ lâu đã trở thành một biểu tượng hàm chứa vẻ đẹp rất riêng của thiếu nữ chăm. Bà Thập lấy lại sự tập trung sau một hồi im lặng. Còn cây xương rồng này là biểu tượng cho tính cách của phụ nữ chăm và dân tộc chăm. Huyền Trân và các cung nhân thuộc nữ đắm nhìn cây hoa xương rồng. Đây là một loài hoa hoang dã thường mọc trên những đồi cát đầy nắng và gió. Trong điều kiện khắc nghiệt của xứ sở quanh năm nắng lắm mưa nhiều. Trên những sa thành lọng gió và đầy nắng. Có một loài hoa luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hoa xương rồng, theo ta, là đẹp nhất thế gian. Huyền Trân không nói gì, đang mới chỉ thấy cây hoa, nhưng Ái Liên đã lên tiếng đối lại. Sự cảm nhận vẻ đẹp của một loài hoa còn tùy thuộc tình cảm riêng đối với loài hoa ấy nữa tình cảm đó là sự gần gũi là hoài niệm ngày xưa muội hay ra vườn hoa giúp thầy u bắt sâu tưới bón cho hoa những kỷ niệm thơ ấu ấy đã gắn liền với hoa hoa trở nên gần gũi và thân thiết với muội từ thuở lọt lòng bốn mùa hoa nở cũng là bốn mùa muội được ngắm những loài hoa mình thích muội yêu những cánh bích đào của mùa xuân muội là thích thú cái sắc vàng của hoa cúc mùa thu cái cánh sen hồng mùa hạ vì muội yêu những cánh sen nhất nên đối với muội đó là loài hoa đẹp nhất cho nên sự cảm nhận vẻ đẹp của hoa còn gắn liền với kỷ niệm, với tình cảm, với sự gần gũi yêu thương. Huyền Trân im lặng, nàng bắt đầu có cảm nhận khác về cây xương rồng. nàng vẫn đang chờ đợi những cánh hoa đầu tiên nở ra, trong khi bà Thập đáp lời Ái Liên. Cô nói đúng lắm, sở dĩ ta thích loài hoa này bởi nó có những tính cách như chính con người chim thành, mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, kiêu hãnh. Huyền Trân nghĩ đó chính là tính cách của nàng. Bà Thập lại gây chú ý bằng cách tiếp tục câu chuyện. Bà nói, cái chậu hoa này cũng là một tuyệt phẩm của chim thành. Nó được làm từ đất sét lấy từ bờ sông Quao, huyền bí và được người dân thôn Palai Hamut nhào nặng bằng tay và phá hồn vào đấy. Chú thích, Palai tức thôn bầu trúc, hết chú thích. Trong các thục nữ chỉ có hoa hạnh là tròn xoe đôi mắt lóng đánh nhìn chiếc bình gốm. Cô gái không thể so sánh gốm chăm và gốm bát tràng. Mỗi loại gốm đều có đặc sắc riêng, vẻ đẹp riêng. Huyền Trân đã quen mắt với những lọ gốm và bình xứ bát tràng. Cái chậu trắng men màu da lương ở trong vườn hoa là do nghệ nhân làng bát tràng tiến cung. Nàng ngắm kỹ hơn chiếc chậu gốm, ngỡ ngàng rồi chợt ối á một tiếng, đẹp. Khi ngắm những hoa văn trên tấm khăn thổ cẩm chăm, Huyền Trân cũng làm một phép so sánh với tấm lĩnh làng lĩnh bưởi. Nàng thường được thích cho những trang phục gấm lụa và lĩnh mềm mại kiêu sa, thước tha với những hoa văn, họa tiết hình rồng phụng và cái sắc theo tinh xảo bằng chỉ màu kim tuyến ống ánh đã trở nên quen thuộc. Thì nay, nàng có thêm tấm khăn thổ cẩm lạ này. Nàng không khỏi ngạc nhiên và thầm tháng phục người nghệ nhân chim thành. Thập thị tứ giải thích, người ta có thể đoán biết địa vị người phụ nữ chăm qua các hoa văn trên trang phục. Như phụ nữ quý tộc thì ưa dùng các loại hoa văn bốn cánh theo chỉ vàng, chỉ bạc Phụ nữ thường dân có hình quả trám, hình dây leo, hoa cà dược, thằng lằn. Thập Thị Tứ có thể dễ dàng đọc được sự tò mò trong đôi mắt của các cô gái và đàn công chúa xinh đẹp, và tìm cách thỏa mãn trí tò mò ấy bằng việc giảng giải nó theo vốn hiểu biết và kinh nghiệm dân gian của riêng mình. Đây là tấm khăn ui. Nghệ nhân ở làng Cát Lan. Chú thích. Làng Mỹ Nghiệp. Hết chú thích phải mất đến hơn bảy ngày mới tạo được tuyệt tác này còn các hoa văn hình chim trảo công bảy sắc này đã được cách điệu linh hoạt nổi bật trên nền sợi màu đen và đỏ không sặc sỡ chói lóa mà hài hòa quyện vào nhau huyền trân đã quen thuộc những sắc màu hoàng kim hay đỏ trên các hoa văn và họa tiết như long lân quy phụng sen cúc trúc mai rong rêu cây cỏ và mây nước của trang phục hoàng gia đại việt nàng thực sự chú ý đến hai gam màu đen và đỏ Hai gam màu nóng lại có sức hòa quyện Và lôi cuốn đến lạ Thập thị tứ lại nói Đấy là hai màu ưa dùng của người chăm Rồi quay sang hỏi Huyền Trân Công chúa thấy thế nào Ta Thập thị tứ chợt cười Một nụ cười hàm ý khiến cho Huyền Trân lúng túng Nhưng nàng đủ tỉnh táo để vấn lại Ta có nói là không thích đâu Thập thị tứ chợt nhớ đến lời thiên từ Bà khéo léo chuyển câu chuyện Theo ý của Hoàng Thái Hậu Dù bà không biết đích xác, bà bảo Người chăm thường có lệ hễ yêu mến ai hay tỏ lòng ngưỡng mộ ai Thì hay tặng cho người ấy tấm khăn ui này Huyền Trân trố mắt gặn hỏi Thật vậy sao? Thập thị tứ lúng túng Phải, việc này ta có nghe mẹ ta nói Ngày trước mẹ ta cũng có tặng cho ta cái khăn ui Mà bà ngày đêm tự dệt lấy Không biết ta có nhớ đích xác không? Chương 7 năm nay được mùa lúa ở các lộ phủ như khoái hồng thiên trường long hưng trường yên kiến xương một giò hai bông đó là nhờ chính sách quan điền bán ruộng công mỗi mẫu năm quan tiền cho dân mua làm ruộng tư thằng đấy anh tông lại khuyến khích cho các dân hầu công chúa phò mã chiêu tập dân nghèo đi khai khẩn các vùng đất gian biển và vùng núi cao nguyên quan gia chăm lo công việc đê điều lập ra các chức hà đê phó chánh sứ để quản đốc đưa việc Bảo vệ đê điều vào quy cũ Từ tháng 5 đã cho trồng mấy trăm trượng toàn cây muỗm Và đắp đê dọc theo dòng nhị hà Chú thích Sông Hồng Hết chú thích Gọi là thế đê quay vạc Đắp từ đầu nguồn cho tới bờ biển để ngăn nước lũ tràn Nơi nào đê đắp phạm vào đất ruộng của dân bao nhiêu Thì theo giá trả tiền mấy nhiêu Đích thân quan gia thân hành đi kiểm tra tình hình Lệnh khi hữu sự không phân biệt giàu nghèo Và già trẻ trai gái đều phải tham gia bảo vệ đê điều Đó là vì miếng cơm manh áo, vì sinh kế của mọi người và sự thịnh vượng của nước nhà. Dịp này, quan gia muốn tổ chức lễ hội mừng được mùa và mừng Thượng Hoàng Tuần Du Phương Nam Bình Yên trở về. Trên những hành lang, cung điện, dưới mặt sông bến nước, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa rực rỡ. Nhà nhà, người người, vui mừng một năm được mùa, ấm no hạnh phúc. Ngoài sân điện Long Trì có dựng lên một cái bục dài trải thảm nhung đỏ. Đó là nơi dành cho hoàng tộc Và các bá quan văn võ ngự lãm Thượng hoàng và quan gia ngự Ở ngay vàng chạm rồng sơn ánh vàng Có lọng che màu hoàng kim Thôn thức quan văn võ Chi ngôi hai bên tả hữu Quan văn bên hữu quan võ bên tả Các quan thượng tướng và quốc công Ngồi ghế chạm dẹt sơn đen lọng tía Các quan từ tam phẩm trở lên Ngồi ghế tay chạm mây có che lọng xanh Từ thứ phẩm đến lục phẩm Đầu đòn bằng đầu Có che lọng xanh lục thất phẩm thì lọng giấy đen thái hậu và hoàng hậu công chúa phi tần cung nhân ở hạng có mạng trướng che kín ngồi tại khu vực riêng trên cái bục dài họ ngồi trên ghế chạm phượng sơn son phía sau có các cung nhân nữ tỳ phe phẩy những cánh quạt phụng thuyền trân đưa bảy người thuộc nữ cung nhân cùng bọn kim chi ngọc diệp và cả kim ngọc kim thiện theo mình nàng chăm chú xem các trò thi thố ở dân gian do các lộ phủ được mùa cử người đến chơi Các bé gái bé trai đầu ba chỏm, Các thiếu nữ tóc bỏ đuôi gà Súng tính trong bộ áo tứ thân Mớ ba mớ bảy Các trai đinh khỏe khoắn trong những bộ đóng khố Huyền Trân chú ý đến trò chơi đánh truyền Có năm bé gái cùng chơi chụm đầu Vào một cổ truyền có 10 que nhỏ Được giót bằng tre Mỗi bé đến lượt mình đều tung hứng Hòn sỏi gọi là hòn cái Phải sắp xếp và chọn từng que truyền Và bắt hòn cái từ trên cao rơi xuống Trong lúc phối hợp các động tác mình các bé gái đồng thanh hát lời lẽ thế này: giả cò cò bay sang sông trồng cây cải giải hạt vàng xin cô nàng mười cái lẻ lẻ một lẻ hai. Huyền Trân quay sang hỏi bọn cung nhân: sao cứ lấy đi lấy lại mãi thế? Xuân Nụ ghé tai nàng thủ thị, thưa công chúa, lời bài ca như lời ru và nhịp điệu có vẻ trầm buồn. Bài này nói về cuộc sống của một người đàn bà từ lúc bé đến về già, cả tuổi thơ chỉ còn nhớ có một lần vui đó là lúc gia đình chuẩn bị ăn Tết, mọi người quây quần xem giá dò. Ngay sau đó, cô bé ngày nào đã là thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, thân cò phải bay sang đông đi lấy chồng xa, phải tay trắng cái lúa trồng giường chật vật với muôn vàn khó khăn, chẳng lẽ? vì thế mà nhịp điệu lẻ một, lẻ hai, lẻ ba, lẻ bốn đến mãi không dứt. Huyền Trân bỗng thấy nao nao, đôi mắt nàng đã long lanh ngấn lệ. Bọn Kim Chi Ngọc diệp kéo xuân nụ qua một bên, rồi chỉ cho Huyền Trân xem trò rồng rắn lên mây. Một bé trai làm ông Lan già xin thuốc Các bé còn lại có nam có nữ Làm đầu thân và đuôi rắn Thầy Lan xin khúc đầu làm thuốc Rắn không cho Lại xin khúc giữa nhưng rắn không chịu Rồi đến khúc đuôi cũng không cho nốt Lại còn thích ông Lan rằng Thầy cứ đuổi xem đuổi được thì cho Thầy Lan chuẩn bị đuổi thì gặp cái đầu Muốn dặn cái đuôi và cái thân Nhưng không sao đuổi nổi Thầy thì già mà rắn lại trẻ Nhanh nhẹn lại là vật trường sinh Huyền Trân lấy lại nụ cười Khi xem trò rượt đuổi Nó cũng như trò mèo đuổi chuột bên kia Rồi các trò chơi ô quang nhảy ngựa Bịt mắt bắt dê, rải ranh Chỗ xa hơn thì chơi tập tầm vong Trò này khiến Huyền Trân lại nhớ đến bài Thịa la thịa lẫy Nu na nu nóng hôm trước ở khuê phòng Những điệu nhạc réo rắc Tiếng trống ếch, tiếng đàn bầu Đàn nhị, dục giả cả người chơi Lẫn người xem Các nam thanh nữ tú trong áo hội trước tha Bay bướm, trai hiền gái lịch Với các trò nhúng đu, kéo co Đánh roi múa mọc ném cầu Huyền Trân đặc biệt chú ý đến trò ném cầu Người ta ném cầu là để bói hôn nhân Hai quả cầu ném vào lồng tre là hai quả chanh Ngoài có lớp vỏ bệnh bằng mây bọc quanh Quả cầu sơn màu xanh là âm cầu Quả cầu sơn màu đỏ trắng gọi là dương cầu Trai và gái chia làm hai bên Mỗi bên có người cầm đầu Hai bên hẹn ước với nhau rằng Trong hai chúng ta hệ ai đã kết hôn Mà ném được quả cầu vào lồng Thì chỉ được thưởng còn gặp nào chưa kết hôn mà ném trúng Thì không những được thưởng mà còn hẹn sẽ cưới nhau Nếu ai sai lời có Phật trời chứng giám Giao hẹn xong Mấy cặp trai gái bắt đầu trò chơi Trước khi ném cầu Trai gái hát Cầu này là cầu thiên duyên Đôi ta mà trúng kết nguyền cùng nhau Huyền Trân nghe đến đó liền lắc đầu mỉm cười Kim Chi Ngọc Diệp lại thỏ thẻ vào tai Công chúa đấy là sự thật Đã có bao cuộc hôn phối Nên duyên chồng vợ từ trò ném cầu thiên duyên này đấy Ta không tin Nếu vậy, ta sẽ đi ném thử xem sao. Nói xong, Huyền Trân đứng dậy bước đi. Cả bọn cung nhân thuộc nữ cũng đi theo. Huyền Trân quay đầu nhìn lại. Ô hay, các em cũng muốn ném cầu ư. Cả bọn lắc đầu quậy quậy rồi xua tay can ngăn. Công chúa, công chúa nên giữ mình. Huyền Trân vẫn hăng hái bước đến chỗ hội ném cầu đông kín cả người. Nàng gặp tuyên tử và các công chúa, cung nhân cả mấy trăm người. Huyền Trân và bọn cung nhân quỳ gối thi lễ. Tuyên tử cho miễn rồi gặn hỏi. Công chúa định đến ném cầu ư? Huyền Trân giật mình chẳng dám cười, nàng dội thưa, dạ con thấy trong người không được khỏe nên muốn về nghỉ sớm. Thiên Từ bỗng đổi sắc mặt rồi tỏ vẻ lo lắng. Do con chăm bẩm vào sách vở và học hành, hôm nay vừa ra ngoài trời một lát mà đã thế. Rồi bà thở dài, Huyền Trân chẳng muốn dây dưa, thưa xin phép cho con lui về. Được. Thiên Từ không quên dặn dò bọn cung nhân chăm sóc chu đáo cho nàng. Huyền Trân tiếc không thể tham gia hội cầu nàng vừa đi vượt quay nhìn tuyên từ đang dõi mắt trông theo cả đoàn tùy tùng của nàng không hề chớp mắt huyền trân đành thẳng bước mà đi đã khá xa một đoạn chỗ trai gái ném cầu huyền trân chẳng muốn về phòng nàng còn nấn ná để tận mắt chứng kiến các trò dân gian nàng đến đâu cũng có người cúi đầu thi lễ nàng đáp lễ nàng biết nàng phải giữ hình ảnh của một vị công chúa đoan trang thùy mị dù nàng rất muốn hòa vào những trò chơi dân gian dù nàng rất muốn được bình thường như họ để chơi những trò chân chất mộc mạc này lúc ngang qua đám thi vật thi võ đám đá cầu huyền trân ghé mắt chăm chú mọi người ai nấy đều quan tâm đến trò chơi đồng đội và hào hứng này nàng được các quan báo có mười hai lộ tham gia thi đấu thiên trường long hưng quốc oai bắc giang hải đông trường yên kiến xương hồng khoái thanh hóa hoàng giang diễn châu và kinh thành thăng long huyền trân nghe tin trong đám cầu các đấu thủ của kinh thành lại kém hơn so với các đấu thủ của lộ thiên trường Nàng ghé vào tay viên giám quan phụ trách hội thi Bằng lời nói đầy tinh nghịch lẫn uy quyền của một công chúa khiến cho tên kia không thể kháng lệnh Nàng nhanh chóng rũ bỏ hết trang sức và xiêm y của một công chúa Rồi khoác lên người bộ quần áo của một đấu thủ Và nhanh chóng đến đấu trường Nàng có ý chí đảo ngược tình thế trận cầu Ông mang lại danh dự cho đội cầu của Kinh Thành Bảy cung nhân không thể nhận ra nàng Nhưng Kim Chi và Ngọc Diệp thì có thể nhận ra vị chủ nhân hiếu động và thông minh của mình Chúng chẳng dám hé môi, chỉ nâm nớp lo sợ công chúa sẽ gặp tai họa, chốc chốc chúng lại liếc ngang liếc dọc, xem bóng dáng của tiên tử hiện giờ ở đâu. Huyền Trân lắc léo và điêu luyện trong từng pha tiếp cầu và giao cầu. Cái cầu làm bằng bong bóng lợn được thổi phồng lên và buộc chặt các muối. Sự xuất hiện của Huyền Trân ở trận cầu thứ hai đã làm thay đổi cục diện trận đấu, và đội hình kinh sư đã giành lấy số điểm áp đảo đối phương, ai cũng thán phục và công nhận sự đóng góp của đấu thủ mặt trắng môi hồng xa lạ kia nàng tung cầu bằng cách xoay gót chân làm cho đối phương phải thán phục và để tán thưởng cho hành động đẹp mắt ấy cả đội kinh sư chạy ùa đến toan nhất bỏng nàng lên huyền trân trợn mắt cố đứng vững hai chân đưa tay tấn thủ khiến họ phải ngừng lại ngẩn ngơ không sao hiểu được hành động kiệt quặc của người đồng đội do quá hăng khi đỡ lấy một đường cầu hiểm hóc huyền trân đã để cho búi tóc xỏa dài đến chấm gót đám đông trố mắt chằm chằm về phía nàng kim chi ngọc Diệp vội vàng chạy đến gọi các quan nội hầu là lý thiên lý mã đưa công chúa về phủ gấp Chân từ là người biết sau cùng ở nội cung nhưng chính bà là người đầu tiên đến chỗ huyền trân bà mang theo vẻ mặt nghiêm khắc và một điều bí mật bấy lâu nay bà chưa tiện nói ra chương tám trong phòng chỉ có hai người một già một trẻ tuyên từ và huyền trân tuyên từ nghiêm nghị và giận dữ, huyền trân căng thẳng và bối rối. nàng vẫn biết thân phận và địa vị của nàng, đệ nhất công chúa đại việt. nàng vẫn biết tuyên từ là một bà hoàng khó tính, cho còn là một người mẹ nghiêm khắc. nàng đang đối diện với sự khắc khe và những ràng buộc của hoàng gia. nàng đã tĩnh tâm để chịu đựng và chấp nhận mọi hình phạt của đức từ. nàng cúi đầu, đôi mắt không hề sót lệ. trong tận đáy lòng mình huyền trân không hề hối hận cho những phút nông nổi và xông xáo vừa rồi nàng chỉ muốn giữ thể diện cho đội cầu thăng long và phần nữa nàng muốn thể hiện bản lĩnh của nàng đâu thua kém gì với bọn nam nhi huyền trân chật giật mình khi tuyên từ ghé sát vào người nàng nãy giờ bà để cho nàng một mình trong im lặng tự suy ngẫm về những việc vừa rồi bây giờ bà đang nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của nàng bà muốn từng tận con người do một tay bà nuôi dưỡng dù không mang nặng đẻ đau Bà đã dạy dỗ và chứng kiến từng ngày Huyền Trân khôn lớn. Trở thành một nàng công chúa xinh đẹp bậc nhất kinh thành Thăng Long này, nhưng chính bà cũng không thể nào chịu được cái tính ngang ngược và bướng bỉnh của nàng. Bà cảm thấy nóng giận vì Huyền Trân vẫn không thay đổi, dù gần đây bà luôn cận kề bảo ban, khuyên nhủ Sự dồn nén của nỗi giận dữ trong lòng bà bật lên sau một hồi im lặng. Huyền Trân, con giỏi lắm, con hãy xem lại mình đã làm gì. Huyền Trân vẫn chưa thể nhận ra sự nghiêm trọng của việc vui đùa và cái bản tính xưa nay thích gì làm nấy của nàng nhưng nàng có thể hiểu được qua nét mặt của Tiên từ bà kéo nàng lại ghế ngồi và nhìn lại một lượt bà vẫn tự hào vì chính tay bà đã nuôi dưỡng nên người những đứa con của Khâm Từ nên người người chị ruột của bà bà vẫn tự hào về nhan sắc của ba đóa hoa xinh đẹp nhất Trần gian Huyền Trân, Minh Trân và Ngọc Trân mỗi người mỗi vẻ mà Huyền Trân thì sắc sảo nhất và cũng khó bảo nhất Tuyên từ tiếp tục hỏi nàng Huyền Trân Thập Thị Tứ đã dạy con nhiều điều Con đã tinh thông rồi chứ Huyền Trân sự chính cả người Nàng không biết cách nào để giải thích cho tuyên từ hiểu Nhưng tuyên từ tiếp tục lặp lại câu hỏi Huyền Trân đỏ ao cả mặt mày Sụp gối thưa Xin Đức Từ cho con nói lời phân tỏ Việc đá cầu của con là dạng lần sai Từ này trở đi con không bao giờ làm thế nữa Còn chuyện học tiếng chim thành Phong tục chim thành gì đó thì con không thể làm được con không muốn học nữa mong đức tự suy xét con phải học con con phải học con tại sao tại sao con phải học một ngôn ngữ xa lạ một phong tục xa lạ chẳng lẽ thái hậu không thấy rằng đó là một cực hình với con sao con có thể học đàn làm thơ có thể đá cầu múa kiếm bắn cung thậm chí có thể ra trận đánh giặc chứ không thể làm thế được con phải làm được con không cần phải tốn công sức vào những việc vô bổ Nhiệm vụ của con là phải tiếp tục học hỏi và nắm bắt tất cả mọi thứ về Chim Thành. Con... Con hãy để cho ta nói hết. Hôm nay đôi mặt một lời, ta phải nói cho con được rõ. Việc này cũng tại ở ta. Ta cứ úp úp mở mở nên mới ra nông nổi này. Con hãy nghe đây, nghe cho rõ. Con đã được Thượng Hoàng hứa hôn với Quốc vương của Chim Thành và việc con học ngôn ngữ lễ nghi phong tục của Chim Thành không gì hơn là giúp cho con trở thành một người dâu hiền, vợ thảo. Để con được tôn kính ở xứ người, mà cả hoàng tộc đại việt ta cũng không phải mất mặt huyền trân sững sờ cái tin ấy như xét đánh ngang tai nàng không thể nàng không muốn nàng không làm thế được nàng không thể xa hoàng cung thăng long nàng không muốn học những gì về chim thành và nàng không thể làm vợ mân dương được nàng nhìn thẳng vào tiên từ lòng đầy uất ức tiên từ cố dỗ dành và thuyết phục nàng bằng những lời nói ngọt ngào nhưng nàng vẫn một mực cự tuyệt tiên từ đành nói thẳng Đó là ý của Thượng Hoàng Huyền Trân vẫn còn ấm ức Nàng không tin Nàng muốn gặp ngay Thượng Hoàng Nàng song sáo như người chẳng biết phép tắc ở thăm cung Băng băng đi qua những hành lang Bọn cung nhân và nội quan thấy nàng cứ quỳ rạp xuống đất thi lễ Nhưng nàng chẳng hề biết đến ai Nàng chỉ biết đến một điều Nàng cần gặp ngay Thượng Hoàng Nàng đến cung quan triều Như thường Thượng Hoàng đang dạy việc cho quan gia ở đó Thế là nàng đinh ninh Thượng Hoàng ở cung quan triều Nàng đi nhanh như chạy Bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện bám theo sau từ bên cung Thánh từ đến cung Quang Triều, từ bên tả sang bên hữu. Giữa lúc đó, các quan nội hầu mặc áo xanh đi thành một đoàn có thắp đèn sáng rực, phía sau cũng có một đoàn nội quan cầm lọng theo hầu. Đoàn người đến đâu thì lại hô: "Quan gia giá đáo!" Những người trên đường hoặc trong cung gặp đều phải quỳ xuống tâu dạng tuế, chờ cho đoàn ngự của quan gia đi qua rồi mới ngẩn mặt lên. Nhưng Huyền Trân như không thấy đoàn tùy tùng của quan gia nàng một mực thẳng bước đi gặp thượng hoàng không ngờ đoàn ngự của quan gia cũng đang đến trước mặt nàng bốn cung nhân theo sau lập tức kéo áo báo cho nàng quỳ xuống thi lễ nàng làm theo một cách máy móc tiếng hô dạng tuế của nàng trở nên mờ nhạc lẫn vào giọng của bốn người cung nữ quan gia nói bình thân rồi tiến đến chỗ nàng quan gia đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy nàng được bốn cung nhân dìu lên ghế vẽ mệt mỏi lẫn thất vọng thượng hoàng không có trong cung quan triều Hoàng muội sao muộn thế còn đến đây? Trong muội khóc hát và gầy đi nhiều. Muội muốn gặp Thượng Hoàng, Muội Thượng Hoàng đã lên chí linh ba ngày nay rồi, nhưng có việc gì? Huyền Trân muốn té ngửa ra, nhưng nặng vẫn còn tỉnh táo và cố gượng đứng dậy rồi thưa. Muội nhớ Thượng Hoàng nên... Thảo nào Thượng Hoàng thương muội đến thế? Vậy muội xin phép cáo lui. Nói xong, bọn Huyền Trân đứng nép vào một bên, để nhường lối cho đoàn ngự của quan gia đi qua, Huyền Trân những muốn đi ngay đến Chí Linh, phải là chính thượng hoàng nói cho nàng rõ thực hư, nàng biết thượng hoàng rất yêu nàng và yêu nàng nhất. Nay thượng hoàng đã gửi tâm nơi của Phật, còn màng chi đến những việc quốc gia đại sự, nhưng hạnh phúc của nàng chẳng nhẽ thượng hoàng cũng không màng. Nàng bước về phòng khi bốn cung nhân vẫn bám theo sát gót. Trước đây có một số điều khiến nàng không thể lý giải được, như sự hiện diện của bà gia sư thập thị tứ Rồi đến bảy người thuộc nữ và những tặng phẩm Nàng dần hiểu ra sự liên kết Trong những chuỗi sự việc tưởng chừng như rời rạc Thảo nào Tiên tự bắt nàng học ngôn ngữ Lễ tục chim thành Thảo nào bà thập từ thôn bà già được chọn đến Để giáo huấn cho nàng Thảo nào thượng hoàng lại nam du Mân dương lại tặng phẩm vật cho nàng Nàng càng thêm lo lắng vập phòng Điều đó càng thôi thúc nàng Phải gặp mặt thượng hoàng Càng sớm càng tốt Chương 9 Chương Kim Chi và Ngọc Diệp đang đi qua đi lại trong phòng thì nghe tuyên từ gọi đến dạy việc. Hai người để Huyền Trân đang say giấc trong màn trướng rồi đi đến chỗ Hoàng Thái Hậu. Đến từ cung đã thấy tuyên tử tức giận quát vào mặt. Kim Chi Ngọc Diệp! Hai người biết giờ này là giờ nào không mà còn chưa gọi công chúa dạy học? Hai cô gái nhìn nhau lo sợ. Một trong hai người cúi xuống thấp hơn rồi thưa. Bẩm công chúa còn đang ngủ. Chúng con không dám đánh thức. Già gọi công chúa dạy ngay cho ta. Từ rài trở đi nhất định phải nhắc nhở công chúa học hành cho nề nếp mới được. Dạ... Hai người thi lễ lần nữa rồi thoái lui. Lúc vào đến giường thì chẳng thấy công chúa đâu. Chỉ thấy một cái gối dài được phủ kín bằng tấm màn màu hoàng kim theo hình con phụng. Hai cô gái mới tá quả nhìn nhau. Vậy ra từ hồi nào đến giờ họ canh một cái gối. Đến cả bọn Kim Ngọc Kim Thiện và bảy người thuộc nữ cũng không hề hay biết Huyền Trân ở đâu. Việc đến tay bà Thái Hậu Tuyên Từ thì đã quá muộn. Bà gọi ngay Lý Thiên Lý Mã và các nội quan bí mật rời kinh thành đi tìm công chúa. Huyền Trân cả đêm một mình một ngựa đến chùa Sùng Nghiêm ở Chí Linh, thượng hoàng đang ở đấy, nàng biết người cha đáng kính của nàng luôn hướng đến phép Tam Muội. Chú thích: Phép Tam Muội là tập trung tư tưởng cao độ, tức thiền định ở bậc cao, một khi đạt được phép Tam Muội thì xem như lìa dứt được mọi tạp niệm, tâm không còn bị xao động. Hết chú thích. Tìm dấu đạo nhất thừa Chú thích tức giáo lý của nhà Phật Thượng Hoàng thường viếng thăm các chùa, lúc nhàn hay đọc kinh kệ Người lại xuống chiếu rằng trong nước hẻ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp tượng Phật để thờ Người thường hay đàm đạo với các cao tăng môn đồ ở chùa chiền Việc Thượng Hoàng lưu lại chùa Sùng Nghiêm cũng không hoài mục đích ấy Trên đường đi, Huyền Trân không suy nghĩ gì ngoài việc muốn gặp Thượng Hoàng Tình cờ nàng thấy có một toán đến hơn mươi tên như đám lục lâm thảo khấu. Chúng lâm le cướp bóc và quấy phá người đi đường. Huyền Trân tức giận lao ngựa về phía trước, biết cho chúng một trận tơi bời. Ngờ đầu đám người này lại khỏe mạnh và liều mạng bao giây lấy nàng. Huyền Trân không hề rung sợ, nàng hoa tay múa chân giữa đám người giữ tợn đằng đằng sát khí. Chợt đâu có tiếng ngựa hí vang, rồi thấy một người mặc quan phục triều đình tiến đến. Đó là một người đã đứng tuổi Có nét mặt cương nghị võ nghệ cao cường Chỉ thi chuyển mấy đường võ nghệ Đã làm cho bọn kia tan tác Tên cập đầu hứng chịu một cú đấm như trời gián Hắn thều thào thảm hại Xin quan nhân tha mạng Ta tha mạng cho chúng bay Nhưng phải về nói với Trịnh ôn rằng Mau đầu hàng cho sớm để được khoan hồng Nếu không chú công ta sẽ phanh thay lột gia cả nhà hắn Xin hãy tha cho Mì về báo với hắn Chú công ta muốn hẹn gặp ở núi Chí Linh Huyền Trân ngay đến đó liền lên ngựa chạy mất không nói một lời với vị ân nhân kia. Nàng đến chùa khi trời đã ngã chiều, nàng mệt lã nhưng lòng vẫn đinh ninh gặp cho được Thượng Hoàng. Ông đang ở phía hậu viên của ngôi chùa cổ kính trầm mặc giữa núi rừng. Những ngọn thông réo rắc như khúc nhạc thiền tấu giữa nhân gian. Thượng Hoàng đang đàm đạo với mấy vị môn khách và cao tăng. Ông ngồi ở ngôi chính giữa, ba người gồm hai vị môn khách và một cao tăng ngồi xung quanh. Thượng Hoàng trầm mặc suy ngẫm về lối nhân trị mà ông đã tiếp thu từ các bậc tiên đế ông muốn truyền lại tư tưởng cai trị bằng tình và coi trọng dân chủ cho quan gia ấy chính là kế sách giữ được thiên hạ lâu bền quốc gia thịnh dượng dân tộc trừng trồn vị môn khách người gầy như mai dáng thanh cao như trúc đầu đội mũ cao mình mặc áo dài đồng cảm nhân trị phải đi liền với chính danh tức là vua ra vua tôi ra tôi cha ra cha con ra con như luận ngữ có dạy Nếu danh không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận tất diệt chẳng thành. Vị môn khách ngồi gần bên dáng người cục mịch quê mùa, nhưng lời nói và cách nghĩ rất khoáng đạt. Ông bảo, nhân trị hay chính danh, thế nào cũng phải hợp với tự nhiên. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Con người nên sống hòa nhập với tự nhiên, đừng làm gì thái quá. Còn nhà sư lại nhìn sự việc theo một hướng khác, ông cho rằng, Con người ra đời đã thống chịu nỗi khổ trầm luân Và luôn tìm cách giải thoát khỏi nỗi khổ ấy Đó là nỗi khổ và sự diệt khổ của con người Một vị hoàng đế anh minh Thì phải mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người Thượng Hoàng thấy mỗi người đều có con mắt nhìn đời Theo cảm nhận của riêng mình Ông muốn tìm những yếu điểm của ba người họ Hòa làm một Giúp cho quan gia xây dựng quốc gia yên bình thịnh dượng Chính Thượng Hoàng đã thỉnh cầu ba vị môn khách cùng ngồi đàm đạo dưới mái Tây hiên ở chùa Sùng Nghiêm này. tự rất lâu, Đức Điều Ngữ Giác Hoàng mong muốn mời ba vị môn khách cùng ngồi uống chán trà và trò chuyện để đem cái đạo giúp đời giúp nước. Cuộc đàm đạo cũng chưa hòa hợp và việc mời ba vị môn nhân vào kinh để giáo huấn và giúp đỡ quan gia là vô cùng khó khăn. Ngay cái việc Thượng Hoàng đề nghị định nghĩa quan gia, cả ba vị môn khách cũng có cách lý giải riêng của họ. Thượng Hoàng cho rằng Quang gia là người biết xem đất nước là của công, chứ không phải là của riêng mình và xem cả thiên hạ là nhà của mình. Vị Cao Tăng nói rằng, quan gia là người thừa nhận và chấp nhận sự phân chia đẳng cấp. Vị môn khách thứ nhất bảo, quan gia phải là người biết tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Vị môn khách thứ hai lại nói, quan gia là người cố tỏ ra hòa hợp với tự nhiên nhưng lại là đối nghịch với tự nhiên. Một người luôn đặt ra những luật lệ, bắt mọi người tuân theo, nhưng cũng là người luôn bị ràng buộc bởi chính những khuôn phép và giáo điều mà mình quy định. Thượng Hoàng không tỏ ra bất bình hoặc nổi giận, mà ông luôn có thiện chí lắng nghe những lời nói của ba vị môn khách. Giống không câu nệ đẳng cấp, ngôi bật và hình hài, có khi ông đắc ý bật cười. Lúc ấy có người đang tưới rau ở gần đó chật cười lớn rồi lắc đầu. Chính cái hành động ấy đã gây chú ý của mọi người, nhất là Thượng Hoàng, Ông quay sang hỏi, Người kia làm sao lại cười? Nhà sư gọi chàng trai đến và nói, Đó là tên thư sinh họ đoàn tên Nhữ Hài, Người này thông hiểu sự sách kim cổ, Lại thông minh tài giỏi, học tài thi phận, Bao lần thi là bảy lần hỏng. Lúc ấy chàng trai họ đoàn bước đến gần cuối đầu thi lễ, Rồi đứng gặp người sang một bên trả lời, quan gia, theo tài hạ, Là năm đời để lấy thiên hạ làm của công tức lạc quan, Ba đời dương lấy thiên hạ làm của nhà tức là gia Vậy nên gọi là quan gia Thượng hoàng nghe xong cười lớn hay, hay lắm Ba vị môn khách cũng thấy ngộ ngộ Chàng trai họ đoàn lại tiếp Ba vị môn dân đều là những bậc kỳ tài trong thiên hạ Cách lý giải cuộc đời của mỗi người đều mang hơi thở của tư tưởng giáo lý Và con mắt của riêng mình Tài hạ đọc sách biết được truyện ba tay nếm mật Ngày xưa cũng không khác gì với ba vị hôm nay Cả bốn người chờ đợi câu chuyện của chàng trai Huyền Trân nãy giờ nấp ở một góc phía hiên gần đó Cũng dõi mắt trông theo Đó là một chàng thư sinh mặt trắng Nhưng dáng người thanh nhã và tinh anh Nói năng rất khéo léo trôi chảy Chàng trai lại nói Chuyện kể rằng Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử Một hôm tình cờ đứng trước một hũ giấm Cả ba người sau một hồi phân trần Liền đưa tay vào hũ và nếm thử Cùng là một hũ giấm Nhưng ba người không ai nhận xét giống ai Các vị biết không Khổng tử thì thấy chua, Đức Phật thấy đắng và Lão Tử thấy ngọt. Cách nhìn cách cảm về cuộc sống nhân sinh của mỗi người không giống nhau, có người thực tế, có người hư ảo. Cho nên cảm nhận về nhân sinh, cuộc sống phải là cách nhìn tổng thể và toàn diện, cuộc sống đâu chỉ chua chỉ đắng, mà là cả đắng cay chua ngọt bùi. Nói xong lại cúi đầu, Thượng Hoàng cảm thấy ưng bụng liền mời y vào ngồi cùng, cả năm người đàm luận một lát, Huyền Trân không chờ được nữa, liền rời chỗ nấp đến chỗ Thượng Hoàng, nhưng gặp ngay bọn lính canh giữ lại. Nàng khinh kiệu tự xưng là công chúa Huyền Trân, nhưng điều ấy chỉ làm trọt cười cho đám ngự lâm quân. Nàng tìm cách chứng minh thân phận, nhưng chẳng có gì làm tin. Huyền Trân tức tối, dung tay làm càng, vậy nên càng chút thêm rắc rối. Nàng đấu không lại đám ngự lâm quân, và bị đưa đi giam lỏng ở một góc u tịch trong giường chùa. Đến tối, Huyền Trân nghe tiếng người bên ngoài, Đó là tiếng của tên thư sinh đoàn Nhữ Hài. Hắn nói, Trần Đại ca, để có việc này muốn báo với đại ca. Đoàn đệ, có việc gì mà đệ lại kéo huynh ra chỗ hoang tịch này, cả đang có việc gấp. Số là chiều nay, đệ đã gặp được Đức Điều Ngữ Giác Hoàng. Ngài rất thông tuệ và tỏ ra ngưỡng vọng những luận lý của đệ. Ngài hứa sẽ đưa đệ về kinh để trọng dụng và giúp đỡ quan gia. Việc này huynh nói có đáng mừng hay không? Đáng lo là đằng khác. Hiện nay kinh sư đang lo đối ngoại với chim thành, Rồi phải dẹp yên bọn trịnh ôn, đi đánh các sách quấy nhiễu, rồi phải giữ yên biên cương ở Ai Lao Bắc Phần. Như vậy càng hay, làm thân nam tử phải đem cái tài mọn ra giúp đời giúp nước cho đáng mặt đại Trượng phu chứ. Ta thấy đệ im vui nơi điền giả và thanh tịnh chốn phật môn vậy mà hay hơn. huynh cứ nghĩ cạn, phen này để nhất định trổ hết mọi kinh lược để giúp thượng hoàng và quan gia. Vậy ta chỉ khuyên đệ phải hết sức cẩn thận và bảo trọng. Người kia rút lui, đang nghĩ hài lại thì thầm. Huyền Trân thấy tin kia không ai khác, chính là người đã cứu nàng trên đường đến Chí Linh. Nàng chật giật mình khi nghe tiếng thì thầm của họ đoàn. Trần Khắc Trung, huynh vẫn không thay đổi được. Huyền Trân giỏi mắt nhìn theo bóng người đã khuất. Nàng không ngờ hắn là Trần Khắc Trung. Nàng thấy tên thư sinh họ đoàn này đúng là thông minh và y đang sục sôi trong niềm tham vọng của mình. Nàng nghĩ đến Thượng Hoàng. Nàng muốn ra khỏi nơi này để gặp người. Nàng lần bước ra ngoài bóng đêm dày đặc. Nhưng chợt giật mình nhận ra có kẻ lạ đột nhập vào chùa Rồi nàng lại giật mình lần nữa khi thấy hai tên Lý Thiên Lý Mã Nàng có thể dễ dàng biết được hai tên nội quan này do tiên từ phái đi tìm nàng Liền đấy nàng nhìn thấy Thượng Hoàng, Chiêu Văn Dương và các môn khách cao tăng Cả hai huynh đệ Trần khắc chung và đoàn giữ hài Cũng theo đoàn người tiến vào đại điện Thượng Hoàng tỏ vẻ lo lắng Huyền Trân tự ý rời cung đến đây Không biết giờ ra sao Lỡ như rơi vào tay tên Trịnh Ôn thì nguy Tên Trần Khắc Trung thưa Công chúa thông minh và giỏi võ Có thể tự phòng vệ được Chỉ lo là tính người bướng bỉnh Và suy nghĩ nông mà làm càng Chiêu Văn Dương nói Việc trước mắt là đối đầu với quân phiến loạn Trịnh Ôn thần thấy họ Trịnh chẳng phải là phường phản loạn Chúng có ý làm hòa Và quay đầu làm bờ Ta nên cho chúng cơ hội Thượng Hoàng quay sang tên thư sinh họ đoàn hỏi Nhữ hai Ngươi muốn nói điều gì những hài cuối đầu thưa thần thấy ý của chiêu văn dương thật cao kiến đánh bằng lối tâm công không hao tốn tiền của công sức đánh bằng lời nói tâm lý thì mới là thượng sách giả lại để cho người ta có cơ hội sửa sai và làm lại thì mới đúng là bậc đại nghĩa thượng hoàng gật gù mọi người cho là phải ông tiếp thế thì đột nhiên huyền trân không còn thấy mọi người đâu nữa nàng bất ngờ bị hai bóng người bắt đi nàng không biết họ là ai và mang nàng đi đâu sự việc xảy ra nhanh hơn nàng nghĩ Khiến nàng phập phòng lo sợ Nàng ân hận về việc đã làm Trải qua một chặng đường dài Bọn người lạ đưa nàng vào một căn phòng mờ tối Nhưng lạ một điều là họ không hề gây cho nàng Một cảm giác khó chịu Thậm chí cũng không có bất kỳ một hành động Hay lời nói răng đe nào Họ đối đãi với nàng như mọi người vẫn thường làm ở Hoàng Cung Họ gọi nàng là công chúa Và thi lễ rất khuôn phép Họ mang cho nàng những món ăn lạ mắt. Nàng đã chén sạch những món ăn ấy với sự thèm thuồng và cứu được một cơn đói đến lã ruột. Rồi nàng thiếp đi trên chiếc giường trải lụa mềm mượt êm ái mà cứ ngỡ là một đêm ở huyền cung. Những ngày kế tiếp nàng vẫn được biệt đãi như thế, dẫu vậy nàng vẫn không rứt ra khỏi cảm giác hải hùng ngự trị trong lòng. Nàng luôn đảo mắt nhìn khắp nơi, xung quanh toàn những thứ lạ lẫm, Nàng hơi sợ và thu mình trong một góc giường, bỗng có một người đàn bà đứng tuổi xưng là Trịnh Phu Nhân cùng đám nữ tỳ bước vào mang theo gương lược chải đầu rửa mặt cho nàng huyền trân gạt đi chỉ tay thẳng vào mặt người đàn bà họ trịnh các người thật cả gan trịnh phu nhân và đám nữ tỳ quỳ rạp xuống thưa xin công chúa lượng thứ phu nhân nhà tôi chẳng dám kinh động đến quan gia lần này muốn mời công chúa đến đây không gì hơn là tỏ lòng hòa hiếu và mong công chúa hiểu được lòng thành thật của phu quân ta huyền trân lại quát hay cho họ trịnh các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng đã làm phản, lại dám bắt ta làm công tin, lại còn muốn ta nói tốt cho ư. Công chúa, xin công chúa bớt giận. Công chúa muốn đi thì cứ đi, họ trịnh chẳng dám giữ. Chỉ mong công chúa vì lòng thành và tình hòa hiếu, mà nói hộ cho phu quân ta. Huyền Trân quắc mắt sắc sảo chu mồm kiêu kỳ, nói là người nói đó, bây giờ ta đi đây. Nàng bước ra khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng một hồi. Nàng lại nghe bọn gia nhân vào báo với trịnh phu nhân có người của kinh sư đến. Trịnh phu nhân hỏi Họ mang bao nhiêu người để họ trịnh còn định liệu? Gia Nhân đáp Chỉ có Chiêu văn Dương và hai vị tiểu đồng vào Còn quan Quân thì ở cả bên ngoài Huyền Trân giật mình không hiểu Trịnh Phu Nhân đến bên nàng nói Xin công chúa hiểu cho lòng thành chúng tôi Chúng tôi thật chẳng dám làm càng Mà muốn sống thanh bình yên ổn Huyền Trân nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm Của người đàn bà Nàng có thể đọc được sự chân thành và rồi Nàng nở miệng cười ra chiều hiểu biết Nàng kiêu hãnh nói Được bây giờ đưa ta đến gặp chiêu văn dương ngay dạ rồi huyền trân đưa tay lên nói không ta có cách này vui hơn mọi người nhìn nàng ngơ ngác nàng tinh nghịch bảo người đi lấy áo của nữ tỳ rồi mặc vào trong nàng không khác gì họ nàng hỏi bây giờ họ đang ở đâu dạ họ đang ở sảnh đường trịnh gia đưa ta đến đó ngay huyền trân theo đám a hoàng mang theo trà rượu và hoa quả đến đại sảnh Trên đường đi thấy quân lính giác gươm và gầy gọc giáo mát hùng hùng hổ hổ ra phía ngoài. Nàng thấy hoang mang nghi hoặc Nàng thầm nghĩ. Lời người mang không dễ gì tin được. Tức thì thấy bọn người mang vàng dây mấy chục lớp. Trên tay ai cũng cầm vũ khí chĩa thẳng vào ba vị thuyết khách của Đại Việt. Đó là Chiêu Văn Dương và hai vị tiểu đồng. Hai người ấy không ai khác chính là Trần khắc Trung và Đoàn Nhữ Hài. Nàng rất lo ngại cho Chiêu Văn Dương và mọi người. Bản thân nàng cũng đang nguy cấp. Nhưng Chiêu Văn Vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, Ông đi thẳng vào trong Hai tiểu đồng đi theo toàn rút gươm ra Nhưng ông nói không nên gây sự Nếu chúng cháu trở với ta Thì triều đình còn có dương khác đến trị tội Lúc ấy đã thấy vợ chồng Trịnh Ôn xuất hiện Hắn quát đám thuộc hạ Rồi niềm nở mời Chiêu Văn Dương Đi thẳng vào trong Trịnh Ôn mời Chiêu Văn Dương ngồi Rồi gọi bọn A Hoàng lên hầu rượu trà và hoa quả Lúc ấy Huyền Trân theo bọn họ bước lên Trịnh Phu Nhân nhìn nàng bằng cái nhìn đầy ý vị nàng chẳng đáp lại chỉ đảo mắt đến chỗ hai tên tiểu đồng họ trần và họ đoàn rồi nhìn chiêu văn dương mà lòng đầy ngưỡng mộ tự hào chiêu văn dương có thể nói chuyện với ôn bằng tiếng mang ông am hiểu phong tục tập quán của người mang cùng ôn ăn bóc uống rượu bằng mũi ôn và gia thuộc rất ngưỡng mộ hắn thưa ôn không dám trái mệnh xin ân chúa định đoạt ôn tự nguyện xin hàng chiêu văn dương nở nụ cười nhân ái độ lượng được ta sẽ đưa ngươi vào chầu quan gia mọi ân oán đến đây xin chấm dứt trịnh ôm và bọn thuộc hạ cúi đầu tạ ơn trần khắc chung ghé vào ta chiêu văn dương nói khẽ nhưng cũng đủ lớn để mọi người ở đấy cùng nghe chiêu văn dương liền hỏi thế còn huyền trân công chúa lúc ấy trịnh phu nhân mới cúi đầu thưa công chúa hiện rất tốt người đang huyền trân liền bước lên cắt ngang lời nói hiện công chúa vẫn bình an chiêu văn dương nhìn huyền trân rồi trố mắt kinh ngạc Ông thấy nàng công chúa Đại Việt ngồ ngộ trong bộ y phục của người mang Huyền Trân lại quay sang chỗ hai tên Tiểu Đồng và nói Tiểu Đồng Nếu muốn đưa công chúa về thì theo ta Chiều Nhân Dương đưa tay ra hiệu cho Trần Khắc Trung và đoàn giữ hài bước theo Huyền Trân Ba người họ cùng bước đi kẻ trước người sau Huyền Trân vẫn giữ im lặng Trần Khắc Trung nói Cô nương ta trong cô nương rất quen Hình như À ta đã gặp cô nương trên đường bị giặc mang dọa bắt thì ra các người bày trò Đừng lắm lời nữa Ngươi muốn gặp công chúa hay gặp ta? Công chúa Thế thì đừng lôi thôi Mà ngươi đã bao giờ gặp công chúa hay chưa? Ta chưa gặp Nhưng nghe nói công chúa xinh đẹp Lại thông minh và giỏi võ. Công chúa không thích những người nịnh bợ Vì công chúa là kim chi ngọc diệp, Là quốc gia chi bảo Vậy sao? Công chúa rất quan trọng đối với quốc gia đại sự Xem ngươi đấy Chỉ giỏi nói lời khoác lát Năm xưa ngươi cũng nói với Mỹ Trần như vậy sao? Chắc chung không thể nói thêm được lời nào Huyền Trân cảm nhận vẻ buồn bã trên gương mặt của y. Đoàn Nhĩ Hài đi đến và nói Cô nương, cô nương là ao hoàng của họ trịnh hay của Huyền Trân công chúa mà lại. Còn ngươi, tưởng là thông minh hơn người. Huyền Trân công chúa chỉ đến có một mình. Ta trông cô nương tinh lanh dễ nhìn, đâu có giống người mang. Đừng dòng do tâm quốc nữa. Huyền Trân công chúa đang đợi. Các ngươi không muốn đón công chúa về thì thôi vậy. Khắc Chung liền nói Không không, chúng tôi nhất định phải đón công chúa về ngay. Huyền Trân lại tinh nghịch lẫn giận dữ Cái tên tiểu đồng mặt đen này còn lễ phép Và biết kính trên nhường dưới hơn cái tên mặt trắng kia Cả hai người kia trợn mắt Huyền Trân lại nói Các ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Mau theo ta Vì lúc ấy Chiêu Văn Dương đến Ông vuốt râu cười nói Huyền Trân, mau về ngay đừng nghịch đùa nữa Chương 10 Trên suốt đường về Huyền Trân hoạnh hoẹ hai người khắc chung và Nhữ Hai đủ điều. Đoàn Nhữ Hai tỏ ra thông minh không có điều gì nàng hỏi mà Y không trả lời được. Mặc dù hoạnh hoẹ nhưng nàng cảm thấy đối lý trước một người hiểu biết rộng như họ đoàn. Nhưng nàng đang buồn. Nàng muốn tìm một sự cảm thông hơn là những kiểu dạy đời và những triết lý cuộc sống. Nàng cũng hạch khắc chung nhiều điều. Nàng hỏi Y về Mỹ Trân Y không nói một lời nào rồi nàng hỏi Y về chuyện vì sao Y bảo nàng là quốc gia chi bảo. Y cũng không trả lời, Huyền Trân bắt đầu nghi ngại, nàng bắt đầu sợ đối diện với thượng hoàng, với tiên tự, nàng bắt đầu sợ hoàng cung, nàng chẳng muốn trở về, nhưng chính khắc chung đã dập tắt mọi ý nghĩ điên rồ và ngông cuồng của nàng. Y nói nhiều nhưng có một câu động lại trong lòng nàng, công chúa, phàm làm người, dù ở địa gì thế nào cũng phải có trách nhiệm với gia đình, với đất nước. Nàng bảo, đó có phải là lý do năm xưa người đã để Mỹ Trân ra đi? Khắc chung không trả lời, khi có ai nhắc đến Mỹ Trân là khiến cho y đau đớn, huyền Trân gắt, có phải ngươi không trả lời được? Khắc chung nói qua tấm màn kiệu, hơi thở của y mạnh mẽ đến nỗi tấm màn rung rinh và nóng ác vào trong. Y nói, nếu vì chuyện quốc gia đại sự, nếu vì an nguy của xã Tắc, của trăm họ, thì chuyện tình cảm riêng tư, chuyện cá nhân một người có đáng gì? Phải biết hy sinh bản thân vì mọi người, vì quốc gia, vì chính nghĩa, vì đại cuộc huyền trân khóc dù bên ngoài khắc chung có nói thế nào nàng cũng không đáp lại thay vì muốn tìm một sự thông cảm để nguôi ngoai thì nàng lại thấy buồn hơn nàng chỉ biết khóc suốt chặng đường về cung và cho đến kinh sư nàng vẫn không hé môi những giọt nước mắt của nàng thi nhau đổ trên suốt một chặng đường dài thượng hoàng quan gia và cả hoàng gia đang đợi đoàn ngự của chiêu văn vương dẹp yên bọn trịnh ôn và đưa huyền trân trở về giờ đây cả hoàng cung đều đã biết về cuộc hôn nhân của nàng nàng không cần phải hỏi thượng hoàng mới rõ huyền trân càng hiểu ra càng thấy đau lòng nàng chẳng muốn gặp ai nàng giam mình trong phòng trong khi bảy người thuộc nữ và cung nhân cứ hỏi han mọi điều huyền trân chỉ đáp lại bằng nỗi buồn trầm lặng có lúc cáu gắt nàng đuổi hết mọi người ra bên ngoài vừa lúc ấy quan gia đến thăm nàng huyền trân không kịp sửa soạn chu đáo cứ để tóc rối xõa trên vai áo quần dương bụi đường cúi đầu thi lễ quan gia ân cần cuối người đỡ nàng dậy chưa bao giờ Huyền Trân cảm nhận sự quan tâm và vẻ căng thẳng trên gương mặt của Quan Gia như lúc này. Ngay việc người hạ cố đến phủ công chúa cũng khiến nàng cảm động đến trào nước mắt. Hoàng Muội, sao muội lại ra nông nổi này? Có phải vì chuyện hôn ước của muội và Quốc Dương Chim Thành hay không? Xin Hoàng Huynh đừng nhắc nữa, lòng muội đau lắm. Muội không muốn xa huynh, xa mọi người, không muốn rời khỏi kinh sư, xa đất đại việt. Muội yên tâm ngày nào còn ở trên ngai thì huynh sẽ bảo vệ cho muội huynh không bao giờ để muội thành thân với những người khác họ đâu hoàng huynh huyền trân đưa mắt nhìn người anh khôi ngô tuấn tú trong lúc này nàng đang cần sự thông cảm hơn bao giờ hết nàng chỉ biết cúi đầu vào vai người đối diện mà nức nở anh em nàng mới hàn huyên chốc lát thì có nội quan đến báo bẩm thượng hoàng cho mời quan gia đến điện dưỡng đức dạy việc huyền trân giật mình lo sợ Quan gia nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Nàng cảm nhận được tình cảm ấm áp mà một người anh dành cho đứa em gái bé bỏng. Huyền Trân cảm thấy yên tâm, nàng đang dõi mắt nhìn quan gia theo đoàn nội quan đến cung thánh tự, nàng chờ đợi và hy vọng, nàng chờ đợi quan gia sẽ báo tin vui, nàng sẽ không phải lấy quốc dương chim thành, nàng hy vọng quan gia sẽ thuyết phục được thượng hoàng, nàng sẽ không đi đâu hết. Nàng cảm thấy yên tâm vì người anh của nàng, anh tông hoàng đế đã hiểu và bênh vực nàng. Nàng bắt đầu nói chuyện trở lại với bọn cung nhân. Bảy người thuộc nữ và bọn Kim Chi Ngọc Diệp có dịp thao thao những chuyện trong cung khi nàng vắng mặt. Nàng chẳng thèm đếm sĩ gì đến Thập Thị Tứ hay bọn Kim Ngọc Kim Thiện. Ngay cả Lý Thiên Lý Mã bên ngoài cũng khiến nàng chứng tai gai mắt. Nàng nghĩ đến một ngày bà gia sư họ Thập phải ra đi khi quan gia đến và báo tin Thượng Hoàng đã đồng ý hủy hôn ước của nàng. Nhưng quan gia không đến. Người đến lại là tuyên từ. Bà Hoàng Thái hậu gặp lại nàng không hề giận dữ hay trách móc, ngược lại còn hân hoan và niềm nở, bà sai bọn Kim Chi Ngọc dịp trang điểm và dẫn y trang cho nàng thật đẹp đẽ. Họ khoác lên người nàng bộ áo dài màu tía, chân mang hài phượng màu nhung đỏ, trông nàng đẹp lộng lẫy kiêu sa như một tiên nữ giáng trần. Hoàng Thái hậu muốn đưa nàng đến gặp thượng hoàng, Huyền Trân vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng không thấy quan gia ở đâu, nàng bán tính bán nghi, nhưng Thái hậu đã ở bên nàng chăm sóc cho nàng, quan tâm nàng hơn ngày thường nàng nhẹ nhàng bước theo bà mà lòng còn bâng khuâng do dự đến nơi đã thấy thượng hoàng vui vẻ đón nàng nàng ngơ ngác nhìn xung quanh thấy các hoàng thân dương quan triều đang hết mực niềm nở nàng ngài ngùng khép nép ngồi bên tiên từ thượng hoàng vui vẻ ngồi uy nghi trên ngai rồng người sai các quan nội y đến bàn để điểm lại các tặng phẩm mà quốc dương chiêm thành đã cho người mang sang đại diệt làm xính lễ cầu hôn hàng năm theo lệ quốc dương chiêm thành thường sai sứ thần sang dân do trắng và các cống phẩm cho đại việt năm nay mân dương sai thuộc hạ là chế bồ đài cùng bộ đảng hơn trăm người dân hiến vàng bạc đến mười mâm hương quý vật lạ đến năm mươi hộp lụa là gấm gốc thổ cẩm đến cả ngàn cây huyền trân như muốn ngất đi chuyện cưới xin của nàng bây giờ đã vượt ra khỏi cung cấm thượng hoàng nói rất nhiều về hôn lễ này người nói mối quan hệ giữa hai dân tộc hai đất nước chiêm thành và đại việt sẽ mở ra một giai đoạn mới giai đoạn hòa bình và đoàn kết mãi mãi Vì cuộc hôn nhân này sẽ là cầu nối nền hòa bình giữa hai bên mà người đóng vai sứ giả hòa bình không ai khác chính là nàng. Những món quà xính lễ đã được sứ giả mang đến không chỉ có bấy nhiêu mà còn có thêm hai châu, ô lý, đáng giá biết chừng nào. Huyền Trân chỉ thấy một nỗi xót xa. Nàng xưa nay chưa làm điều gì trái ý Thượng Hoàng và Thái Hậu. Nàng xưa nay cũng chưa hề rời xa Đức Từ và nàng đã tin nàng mãi ở bên người. Nhưng giờ nàng sẽ phải đến một nơi xa xôi bên những người lạ lẫm nàng sẽ sống với một vị quốc dương bước vào tuổi ngũ tuần một vị quốc dương nàng chưa bao giờ biết mặt nói gì đến yêu thương huyền trân cố cầm những giọt lệ dâng tràn khỏi rèm mi lúc về đến khuê phòng nàng mới òa khóc nức nở trong cung bấy giờ có nhiều người phản đối cuộc hôn nhân có người mượn chuyện vua hán đem chu quân gả cho hung nô để làm thơ châm biếm có người còn theo điển ấy mà họa tranh người anh nàng hoàng đế anh tông thì phản đối trong chừng mực của giáo nghiêm hơn là uy quyền của một vị vua thượng hoàng xin người hãy rút lại lời hứa lời ta nói ra như đinh đóng cột thiên thành là một dương quốc rộng lớn và thịnh vượng chế mừng là một vị quốc vương hòa hiếu và anh dũng huyền trân về giới mân dương thì còn gì hơn nữa quả đúng là một nơi môn đăng hộ đối nhưng đại việt của ta là một đất nước văn minh hùng mạnh sao phụ vương lại đi kết thân với những người mang di như thế quan gia hãy dứt bỏ tư tưởng nội hạ ngoại di ấy đi Phương Bắc không phải là nơi duy nhất, mạnh nhất Có đi đến phương Nam Mới thấy xứ ấy tươi đẹp, thanh bình biết bao Huyền Trân Chỉ có mình Huyền Trân mà ta có chàng rễ quý Có tình thân với Dương Quốc chiêm Thành Có hai châu Âu Lý vuông ngàn dặm Nhưng như thế thì không công bằng với Huyền Trân thư phụ Dương Lòng ta thế nào chắc quan gia rõ Trong số các hoàng tử công chúa Có lẽ Huyền Trân là đứa ta yêu quý nhất Hài lòng nhất Nên chỉ có Huyền Trân mới đảm đương được sứ mệnh lớn và chỉ có huyền trân mới thỏa được tâm nguyện của ta ta không buồn vì gã con gái yêu quý đi xa hay sao lòng ta đau nhức cắt nước mắt đầm đìa khi nghĩ đến cảnh con đường xa vạn dặm về làm dâu xứ người nhưng ta cần huyền trân để giữ vững tình hòa hiếu giữa hai quốc gia hai dân tộc quan gia không thuyết phục được thượng hoàng người không giữ lễ xăm hình rồng mà lẳng lặng đi tìm mang rượu quan gia đã uống sạch bảy bình rượu kẻ mơ mà đầu vẫn thấy tỉnh táo càng tỉnh ra càng thương cho huyền trân Huyền Trân về đến phòng chỉ lấy nước mắt đáp lại mỗi khi có ai hỏi han. Nàng ngắm nhìn những cành đào trong sắc hồng buồn bã. Nàng như cành hoa đào đương độ xuân thị giữa thiên thanh bỗng bị đem vào trong chậu tù túng. Nàng đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Bọn cung nhân chẳng hiểu nàng đang tìm thứ gì. Nàng gạt đi dòng nước mắt. Chạy đến xé toạt tấm khăn thổ cẩm. Chụp lấy bức tượng thần áp xa ra, rồi vứt xuống sàn nhà. Bà giáo thập chỉ ú ớ kêu than, xin công chúa bớt giận. Công chúa không được xúc phạm đến thần thánh Nhưng điều ấy không ngăn được cơn xúc động mạnh mẽ của nàng Nàng giơ tay chộp lấy chậu cây xương rồng Rồi ném ra ngoài cửa Huyền Trân đứng trợn mắt nhìn những mảnh gốm dở dụng do chính tay nàng gây ra Bà Thập ngang nhiên bước đến trước mặt nàng Và nói thẳng thừng Công chúa xúc phạm đến thần thánh sẽ bị trừng phạt đấy Huyền Trân tức giận lớn tiếng quát lại cút cút ngay cho ta Bà Thập vừa nước nở vừa rang rủ nước mắt bỏ ra ngoài bọn kim ngọc kim thiện chạy theo bà gia sư như chưa nguôi cơn giận huyền trân bước ra ngoài nàng muốn chạy ùa ra bờ sông nàng muốn tận mắt được nhìn thấy những con sóng lao xao trên bến đông bộ đầu nàng bước đi mụ mị trong đầu nghĩ ngợi mông lung tương tự vẫn chịu theo ý của nàng bà hiểu tính khí của nàng bà bảo các cung nhân cùng theo nàng dạo chơi thuyền trên sông phải để mắt đến báo vật của hoàng gia đại việt huyền trân không cần người diều kẻ nâng Như những lần nàng dẫn theo hoàng gia dạo chơi trên sông nước Nàng bước lên thuyền Hai bên bờ treo đèn kết hoa chuẩn bị đón Tết Những bãi dâu trù phú xanh thẳm Những đóa hoa cúc vàng Thực dược đỏ và hồng đào nở rực sáng cả mặt sông bến nước Thuyền Trân ngắm nhìn nhân gian qua ô cửa của chiếc thuyền phụng Nàng chợt nhìn thấy có bóng người đang đứng tế vọng trên bờ sông Những tàn vàng khói hương Dương dấn lãng bản màu hoài niệm Người ấy đang trầm tư mặc niệm một cõi riêng tư nơi bờ xương khói. Huyền Trân khẽ nhìn qua rèm nhiễu một lát, mới nhận ra đó là Trần Khắc Trung. Nàng quay lại hỏi bọn cung nhân, ta trông người trên bờ quen quen. Dạ, đó là nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung đấy ạ. Hắn đang lên đồng ư. Thưa, đại nhân đang tế vọng Mỹ Trân công chúa. Năm xưa ở khúc sông này công chúa đã anh dũng hy sinh. Vậy ư. Huyền Trân có thể hiểu được tình cảm của Trần Khắc Chung dành cho Mỹ Trân sâu đậm thế nào. Không chỉ có mình Khắc Chung mà tất cả mọi người dân Đại Việt đều yêu mến cảm phục vì công chúa quả cảm. Huyền Trân chợt nhận ra rằng có những nàng công chúa họ Trần dù chỉ là bậc nữ lưu nhưng đã góp công lớn giữ yên bờ cõi. Họ chấp nhận sống chung với những hạng đàn ông ô trọc đem binh sang xâm lược Đại Việt vì đất nước, vì dân tộc Đại Việt. Vậy mà nàng... Nàng chỉ về chim thành Làm vợ một vị quốc dương thì có nghĩa gì Nàng biết thời gian qua nàng đã suy nghĩ sai lầm Có lẽ tuyên tử và thượng hoàng buồn lòng vì nàng lắm Bây giờ nàng muốn gặp thượng hoàng tuyên từ quá đổi Nàng muốn thổ lộ mọi tâm tư tận đáy lòng nàng Nàng muốn nói với họ rằng nàng chấp nhận theo sự sắp đặt của họ Nàng bảo người nhanh chóng quay thuyền trở lại huyền cung Lúc trở về qua ô cửa Nàng vẫn thấy bóng của tên nhập nội đại hành khiển họ trần còn đứng ở bờ nam trong tần vàng khói hương của một buổi chiều cuối năm lộng gió chương mười một huyền trân về cung lòng cảm thấy nao nao ngần ngại như một tân khách lần đầu đến nơi đây nàng nhẹ nhẹ bước đến loan phòng mà chưa thoát khỏi cảm giác xa lạ và bối hổì bồi hồi nàng biết nàng đã quá tay nàng đã làm điều dại dột nàng chợt giật mình khi nghe tin thập thị tứ đang chuẩn bị dạy học cho minh trân và ngọc trân Một trong hai người sẽ thay thế nàng để về làm vợ mân dương. Huyền Trân rụng rời cả tay chân. Không phải là nàng vui mừng, không phải là nàng lo lắng. Minh Trân và Ngọc Trân đều là những đóa hoa hương sắc và tài nghệ cũng chẳng kém gì nàng. Đấy là hai người em mà nàng rất mực yêu thương. Minh Trân dịu dàng, Ngọc Trân đoan trang, cả hai đều xinh đẹp như đóa hoa chớm nụ. Nàng bỗng cảm thấy thương cho chúng. Nàng thấy mình ích kỷ và nhỏ nhen. Nàng cảm thấy nàng thật vô dụng khi Minh Trân và Ngọc Trân kể lể về những buổi học một trong hai người sẽ được chọn về làm dâu chim thành một trong hai người sẽ thay thế nàng để giữ trọn lời hứa giữa thượng hoàng và quốc dương chế mân sau những đắn đo suy nghĩ huyền trân đi đến một quyết định thực ra nàng đã quyết định khi nàng từ bờ sông nơi khắc chung tế vọng cho mỹ trân công chúa khi nàng chợt hiểu ra ý nghĩa thiêng liêng và cao cả của sự việc nàng đã hiểu ý nghĩa của sự hy sinh có hạnh phúc nào mà không đánh đổi bằng sự hy sinh Nàng có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc trong cấm cung như bây giờ, cũng là nhờ sự hy sinh của các bậc tiền bối. Nàng vẫn thần tượng hình ảnh của hai bà trưng trắc trưng nhị, oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống quân thù. Nàng đã cảm phục đức hy sinh của những người trong hoàng tộc. Còn trong trường hợp của nàng, đây là một cuộc hợp hôn mới đúng. Nàng sẽ về Chim Thành làm vợ quốc dân chế mân. Nàng sẽ làm mẹ, làm hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ của vương quốc Chim Thành. Một cuộc đoàn viên hoan hỷ, Có đắng cay gì đâu Nàng liền đi tìm Thượng Hoàng Nhưng Thượng Hoàng đã đến phủ thiên trường Nàng bèn đến chỗ tiên từ Nàng nhất định phải đôi mặt một lời với Thái Hậu Nàng muốn nói với người rằng Nàng ưng thuận theo mọi sự sắp đặt của bà Nàng không muốn hai người em của nàng Minh Trân và Ngọc Trân phải thế chân cho nàng Nàng sẽ nói hết với thiên từ Và đưa ra những lời lẽ thuyết phục Những lời hứa chân thực Xuất phát từ tận đáy lòng nàng Từ quyết tâm và suy nghĩ của nàng Nàng nghĩ nhiều điều trên đường đến từ cung Và nàng định sẽ nói cạn lời cạn ý với Thái Hậu, nhưng tuyên từ đã đóng chặt cửa không tiếp nàng. Bà cáo ốm không muốn nói chuyện với nàng. Dù nàng có nói thế nào, có khóc lóc gian nài thế nào, bà Hoàng cũng không suy chuyển. Huyền Trân buồn bã vô hạn, nàng quỳ trước cửa phòng của tuyên từ mà chẳng nói lời nào. Cả cơm nước dâng đến nàng cũng chẳng màng, nàng chỉ muốn giải bày với tuyên từ. Nàng quỳ hơn ba canh giờ liền, bọn cung nhân nói thế nào nàng cũng mặc nàng quỳ như thế thêm 3 canh giờ nữa bọn cung nhân đã hạ đèn thổi nến huyền trân vẫn không động đậy đến giữa giờ sửu cánh cửa chợt mở ánh sáng trong phòng le lói giữa màn đêm lạnh ngắt và tịch mịch tương từ khe khẽ bước đến bên huyền trân rồi dục hai con nữ tỳ kim chi ngọc diệp đang ngủ gà ngủ gật vào trong bà dìu nàng đến giường tự tay bà cởi áo ngoài cho nàng nằm nghỉ nàng đã nằm bên bà như cách một cô con gái bé bỏng bên người mẹ từ nhỏ Nàng đã xem tuyên từ như mẹ rồi Bà hơi khắc khe Và còn roi giọt với nàng nữa ấy vậy mà nàng vẫn quý bà Chỉ có bà mới hay khuyên bảo nàng Đêm nay nàng lại nghe cái hơi thở Quen thuộc ngày nào của bà Bà ghé vào tai nàng thì thầm Huyền Trân Con giận ta lắm phải không Thái hậu Người đã tha thứ cho con rồi sao Huyền Trân Con đã làm những chuyện dài cờ và nông nổi Con đã hiểu thấu rồi Xin Đức Từ hãy chấp thuận Xin Đức Thư đừng kéo Minh Trân và Ngọc Trân vào chuyện này. Huyền Trân. Tuyên từ nghẹn ngào ôm nàng vào lòng. Bà chẳng thể nói thêm được lời nào. Tuyên từ bấp chặt đôi bàn tay của nàng. Từ bé mỗi đêm bà vẫn làm thế khi nàng khóc thương đòi mẹ. Bà đã chăm sóc và dạy dỗ anh em nàng nên người. Bà đã truyền vào nàng cái ý chí của người phụ nữ quá cảm. Huyền Trân cố không rơi nước mắt. Nhưng Tuyên từ lại khóc. Bà thấy thương cho nàng và hãnh diện vì nàng. Một niềm hạnh phúc len vào cõi lòng của Hoàng Thái Hậu Huyền Trân Con có biết không Thực ra trong mắt ta Không ai có thể thay thế vị trí của con được Chỉ có mỗi mình con Huyền Trân Chỉ có mình con mới có thể làm được chuyện này Chỉ có mình con mới có thể giữ vững được tình hòa hiếu Giữa hai dân tộc, hai đất nước Đại Việt và Chim Thành Có thể hòa hợp và đoàn kết là ở con đó Con tài sắc thông minh